Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì hàng trăm thân ảnh đủ mọi cấp bậc của quỷ lao ra, nhận ảnh múa vuốt hướng đoàn người mà nhào tới. Con mẹ nó! Tiểu Minh lắp bắp khi nhận ra mỹ nữ hồi nãy bây giờ chỉ còn lại chơ sương trắng, đôi mắt sầu hóa không có trọng mắt đang hồng hóa nhìn về phía đoàn người. Tiểu Minh ca, chúng ta có giúp mọi người một tay, đám quỷ kia có lẽ là hồn phách của những người bị nàng sát hại. Tiếng của Lý Phượng thúc giục khiến cho Tiểu Minh thức tỉnh. Hắn gật đầu móc trong túi một nắm pháp dược trà sát lên người, lại dưới một lọ pháp thủy tên là Thân đoàn Kiếm. Lý Phượng đứng một bên ngây ngốc nhìn hắn mở hỏi, Huỳnh đang làm gì vậy? Tiểu Minh thành thật đáp, hồi nãy ta đánh nhau với cưng thi đã dùng cách này, rất thiếu hiểu đấy mọi công thử đi. Tiểu Minh nói đoạn đang định bôi pháp dược lên người của Lý Phượng thì bị nàng trách mắng. Pháp dược này cổ huynh chỉ khắc chế được cương thi, đối với quỷ hồn thì không có tác dụng. Đoàn kiếm trên tay cổ huynh đã được trưng phong ca tế luyện, lại khắc xuống đạo văn, linh lực ẩn chứa trong đó rất nhiều. Huynh chỉ cần dùng nó chém giết đám quỷ hồn kia là được, nhớ đi sát bên muội Lý Phượng nói xong liền xoay người lấy ra một tràng hạt nhảy vào trong trận chiến. Tiểu mình mặc dù còn mơ hồ nhưng mà không có thời gian cho hắn thắc mắc cũng lập tức xông lên. Hắn cứ nghĩ rằng trận chiến này mình không đủ sức giúp huynh đệ, nhưng mà hiện tại lại có đất dụng võ. Hắn vừa khẩn trương vừa vui mừng, vừa nhập trận đá thoái sức chém giết, bộ như một sát thần vậy. Trên không trung, thân thể của Bạch Cốt Yêu Thi từ từ hạ xuống, ngay lúc nàng vừa đặt chân xuống mặt đất, hai đạo lam quang đã nhắm định đầu mà đập xuống, kia đó một đạo kiếm khí màu vàng cũng từ bên khác đánh qua. Bài cốt yêu thi cười nhạt nâng tay ngăn trở hai hướng công kích Đưa bàn tay chứa đẩy yêu thi song khí gắt cao bóp chặt hai đảo quang Chỉ trong tích tắc đã bóp nát Yêu nghiệt này quả nhiên là danh bất thư chuyển Trương phòng sau khi tập kích bất ngờ không thành cầu mày thầm than Lý Hồng tiến lên nhìn chầm chầm vào bài cốt yêu thi mà nói Vậy công nàng đi dù cho nàng tu vi nghịch thiên địch chẳng nữa Cũng không thể cùng một lúc đón đỡ được từ bốn phía. Lý Hồng nói đoạn thì liền phi thân tiến lên. Trương Phong không nghĩ nhiều cũng đã đuổi ở phía sau. Ba người Lý Hồng, Trương Phong, Trí Dũng đồng loạt vây công bạch cốt yêu thi. Những người còn lại chia nhau chém giết đám oán quỷ cùng ác quỷ mới được thả ra. Tình thế hiện tại vô cùng nhốn nháo. Không nghĩ tới ta lại bị vây nhốt ở đây 10 năm mà nhân gian đã có nhiều thiếu niên thiên tài như vậy. Còn nữa từ khi nào mà quy tắc quyền môn lại thay đổi như vậy Pháp sư là có thể thân cận với tà vật sao Bài cốt yêu thi bị quỷ khí Cùng với linh khí của ba người Trương Phong vây đánh Cảm thấy có chút khó chịu thì liền lên tiếng nói Trương Phong hiểu ý cổ à Liếc mắt về phía của Lý Hồng một cái Cái đó nhàn nhạt, nhạt nói Nàng là quỷ nhưng mà chưa từng sát hại một sinh mạng nào So với đám tà tu như là các ngươi Thì còn tốt đẹp gấp ngàn vạn lần Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, đã là tà vật thì mãi mãi vẫn là tà vật. Bài cốt yêu thì vung trào hất văng quy điển song giàn của Trương Phong nhắm ngực của hắn mà đánh tới. Lý Hồng thấy vậy thì cả kinh, nhanh như chớp nàng phi thần tới trước mặt của Trương Phong chia chắn cho hắn một kích. Hai cỗ lực lượng yêu khí cũng bị quỷ khí va chạm vào nhau, Lý Hồng cùng Trương Phong bị đánh bay ra sau, bài cốt yêu thì cũng bị đầy lùi mấy bước. Thân thể lào đào về gắn gượng lắp mãi mới ngã xuống. À sao vậy? Trương phòng có chút bất ngờ. Hắn biết bài cốt yêu thi nếu như đã lưu danh trong truyền thuyết thì thực lực chắc chắn không yếu. Hắn còn nhớ trong điển tích có ghi chép bài cốt yêu thi là cường giả bậc nhất của dị trùng yêu thi tu vi ngang ngỡ với một linh quỷ hay là một yêu vương. Thế nhưng kích vừa rồi của Lý Hồng lại có thể khiến cho nàng bị đầy lùi. Chỉ là vài bước nhưng mà điều này thật khó lý giải. Cô không sao chứ? Trường phòng nâng đỡ Lý Hồng dậy quan tâm hỏi. Lý Hồng lắc đầu tỏ vẻ không sao. Trường phòng lại hỏi. Cô đột phá cấp bậc rồi sao? Lý Hồng lại lắc đầu đáp. Người nghĩ đạt đến cấp bậc linh quỷ dễ lắm sao? Nhưng mà kích vừa rồi... Trương phòng khó hiểu mà nói. Lý Hồng biết hắn muốn nói gì thì liền trả lời tặc cũng không rõ vì sao thực lực của ả dường như là chỉ trên tạm một đoạn, vừa rồi vài chạm ta cảm nhận hồn vách của ả có vấn đề. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net